Hôm nay trên sảnh buồn thiêu, tôi gặp hắn đang đứng chờ, tay đút túi quần. Tôi đến gần hắn và bỗng dưng, niềm thương cảm vô hạn dâng lên. Có lẽ nàng nói đúng, hắn là một người tốt, nhưng là một người tốt đã sai. Và giờ phút này, hắn không thể trở thành tốt nữa. Một lần nữa, tôi và nàng lại nằm bên nhau, trong bối cảnh chia ly. Đầu bên kia, điện thoại vẫn còn văng vẳng, cái thông điệp bố tôi hấp hối. Có thể nào... không. Thông điệp đời tôi đã kết thúc. Như có ai đó rình rình, chém cho một nhát, lại là nhát đau. Chuyến xe buýt ngắn ngủi đưa tôi đến nhà bố. Cái miệng ông dập nát vì tuổi già. Tôi nhìn, cũng không biết thế nào cho phải. Một hành động, một cử chỉ. Không, không có gì hết. Ông ngồi trên chiếc xe lăn nhầy nhầy, dơ dơ. Những ngón tay xương xếp dọc. Theo tướng số thì, những người có bàn tay mỏng như thế này có thể giết người. Ừ, cũng có thể lắm. Với ông, đã giết ai chưa nhỉ? Có lẽ nếu ông đã giết một ai đó, có lẽ nếu người ta chết, có lẽ cũng sẽ không tìm ra được ông. Ai đã nói bố mày hấp hối? Ông nói bằng cái giọng bét nhè. Nhưng chuyện đó có gì lớn đâu. Đúng là không lớn thật. Nhưng chúng mày đã toa rập trùi ếm tao. Tao chỉ có một cơn khó thở, và thế là chúng mày tung tin. Không, tao chưa chết đâu. Có thể tao sẽ chết lúc chúng mày không hay biết. Nhưng tao sẽ không bao giờ báo cho chúng mày biết ngày mà tao chết. Không bao giờ. Sao bố không nghĩ? Mày nghĩ tao phải nghĩ gì? Không đâu. Ở lứa tuổi của tao, tao chẳng cần phải nghĩ gì nữa. Nhưng đừng nghĩ rằng tao không biết gì hết. Tao vẫn theo dõi mày. Tao luôn biết mày đang làm gì. Ở với ai? Thậm chí tao còn biết, mày đã bị một con đàn bà lừa gạt. Hừ, sao lại có cái thứ đàn ông thế nhỉ? Từ nhỏ, tao đã nhìn thấy điều đó. Mày đã mang trong mình một con đàn bà, là mẹ mày. Một thằng đàn ông không bao giờ ngu xuẩn như thế. Không bao giờ. Còn phải giống bố chứ gì? Ừ, ít ra thì cũng có một phần của tao. Nhưng mẹ mày đã lấy nó hết. Tao nhớ năm mày ba tuổi, mẹ mày thường mặc cho mày một cái đầm. Và điều tệ hại hơn nữa là mày có vẻ sung sướng lắm. Thậm chí, mẹ mày còn muốn mày là con gái kia. Tao đã không biết làm gì với mẹ mày. Bởi vì bố đã không còn ở đó nữa. Ai nói với mày? Chính bố đã nói. Ừ, có thể là tao đã nói, nhưng điều đó không đúng sao. Tao thấy chẳng có gì sai cả khi tao không cho mày bận cái đầm đó. Rồi bố đã làm gì? Đừng bao giờ thách thức bố mày, thậm chí... Khi tao chưa từng nuôi mày lớn lên, thì điều đó cũng không bao giờ được phép. Con hiểu mà. Tao thấy giọng mày có vẻ cay đắng thế nhỉ. Mày luôn làm tao nhớ đến mẹ của mày. Có thể là tao sai. Không ai có thể tách một đứa trẻ ra khỏi con nàng bà đó được. Đúng không? Một ngày nào đó, nếu có con, mày sẽ thấy tao nói đúng. Thậm chí, máu trong đứa con mày cũng không phải là máu của mày nữa. Nó là một thứ nước lã. Tao nói có đúng không nhỉ? Bố có vẻ cay nghiệt. Đúng là tao có cay nghiệt, nhưng mà tao biết làm gì khác. Mẹ đã lừa dối bố ư. Chẳng có ai lừa ai được đâu. Vậy thì vì cái gì? Tao không còn muốn nói về đời tao nữa. Vâng, hãy nói chuyện của mày đi. Mày đã bị con đàn bà đó lừa thế nào hả? Ôi trời, tao không thể nghĩ mày có thể lâm ly như một con mụ đàn bà. Thậm chí, tao còn nghe nói mày đã tha thứ cho nó rất nhiều lần. Ừ, mà một đứa như mày, chắc là chẳng có gì nhiều để tha thứ đâu. Mày chạy sầm đến nó, chờ nó tha thứ thì đúng hơn. Bố nghĩ thế ư? Nghiệp vụ của tao không tồi chứ hả? Bố đã gọi điện đến cơ quan của con. Thì đã sao? Tao có quyền quan tâm đến con mình. Chẳng lẽ tao không được quyền đó? Không, điều này thì bố đã sai. Nhưng tao nói điều đó có đúng không? Thậm chí, mày còn không dám giết một con chuột. Tao nhớ khi mày còn nhỏ, mày là đứa sợ chuột nhất nhà. Mày chẳng bao giờ dám chạm vào giống loài đó. Thì đã sao? Bố không nghĩ thế à? Tao nói không đúng sao. Một đứa không dám giết chuột thì chẳng bao giờ có thể giết ai được. Mày chỉ ngồi đó và chờ ai đó đến giết mày thôi. Tao nói đúng không? Mấy con chuột ấy... Không, không. Ừ, có vẻ như mày đã trưởng thành hơn tao nghĩ. Mừng chứ sao? Nhưng mà này... Hôm qua, tao vừa bẫy được hai con chuột. Mày hãy đem về nhà mà thử thách lòng can đảm đi. Tao nói thật đó. Nó đang nằm ở dưới gầm giường của tao. Nhìn xuống xem. Đó, tao đâu có nói dối. Ừ, và đừng bao giờ nghe ai đó nói tao hấp hối. Đây là lần thứ ba rồi. Tao đã nói với mày, đúng không? Đừng bao giờ tin là tao chết. Bây giờ thì đem con chuột về và làm theo những gì tao nói. Có nên giết một con chuột? Thật là một câu hỏi đậm tính nhân văn Thậm chí nó còn cho tôi Một khái quát hơn Về thân phận của từng giống loài Tuy chúng có gặm nhắm Răng có nhọn, dịch bệnh có lan truyền Thì chúng cũng vẫn là một sinh mệnh chứ nhỉ Mầm sống trong chúng Dịch chuyển không khác gì người Một vài kẻ còn cho rằng Ờ, chuột thông minh hơn voi Lại không thiếu những câu chuyện Thuộc dạng ly kỳ Về những con chuột ăn cắp trứng Một con nằm xuống ôm và những con khác kéo đuôi nó về ổ. huyền thoại, ồ, tất nhiên, vẫn luôn lắp ló đâu đó cái đuôi dài. Nhưng mà, không phải luôn là điều mà mấy con người ở đây hướng tới hay sao? Một buổi chiều buồn, tôi nhận được một bản khảo sát về cách xử lý con chuột là thế này. Ờ, đầu tiên là bảy, có nên giết chuột không à? Bà Chánh Văn phòng nói, Ờ, tao nghĩ cũng còn tùy vào con chuột nào. Nếu con hamster thì không. Cháu tàu nuôi một con, trông dễ thương lắm. Thậm chí, nó còn đi ngủ với chuột. Có một bữa, đội phòng chống dịch cấm đến. Tụi tàn nhẫn đó đã bắt con chuột đi. Thằng bé khóc nức nở. Đây là con chuột của bà ngoại cho nó. Mà muốn cho nó thì bà phải dành tiền ăn sáng. Mày biết đó, cái giống đó đâu có rẻ. tóm lại là mày định mua chuột cho bồ nhí à? Không, không. Những thứ chim chuột thì không nên. Ông bảo vệ nói, gặp tao là tao đập chết, hư, cái thứ đó, nhưng mà chẳng lẽ giết một con chuột mà mày cũng phân vân sao? Eo ôi, em mộng du nói, đừng hỏi em, anh muốn giết thì giết, đừng hỏi em, em chẳng bao giờ muốn nhìn thấy một con chuột như thế này hết. Đời em chỉ thích mỗi một con chuột máy tính thôi, bây giờ thì đã rõ, có nên giết chuột hay không rồi nhé, còn đây, bản khảo sát phương cách giết chuột thì thế này. đập đầu sáu mươi phần trăm nước sôi hai mươi phần trăm tấn đến chết mười phần trăm lựa chọn khác mười phần trăm còn gì nữa không đập đầu có lẽ là phương pháp thông dụng nhất khi con người muốn kết thúc một con gì đó một tiếng động khô khóc, một cử chỉ hơi kém mực mà nhưng gợi hình gợi tiếng bóp thế là xong cô nàng bé nhỏ đôi mắt mọng nước ngồi cách tôi dễ bàn cũng chọn phương pháp này. Khi nắm quyền, phương pháp diệt chủng được bonbot ưa chuộng cũng là đập đầu, thậm chí ông ta còn sáng tác ra thêm những dụng cụ tuyệt vời để thực hiện. Kèm theo một ít âm nhạc trên loa, một ít tiếng ầm ĩ của mấy chạy dầu vào một buổi sáng Campuchia mờ hơi sương. Nghi lễ đập đầu gần như không để lại tiếng động và cái chết được chuyển thẳng xuống hố. Những mồ chôn tập thể bạc ngàn Bên bốt lúc ấy đang làm gì nhỉ? Chắc là đang đi lại trong phòng, chắc là nghe nhạc, chửi thề hoặc chưa ngủ dậy, đơn giản thế ư? Một số nghiên cứu cho rằng nguyên nhân dẫn đến cái chết của hàng triệu người Campuchia là kết quả không nhỏ của phương pháp giảng dị trên. Liệu phương pháp của ông ta có thể gọi là như một lũ chuột? Là cách mà trong vô thức, con người trở thành một mẫu số chung, từ bà quét rác cho đến những kẻ có tri thức cao Khi có ý định giết chết một con gì đó, ngay cả con người. Có trăm tra tấn đến chết thì như thế nào? Có nhiều lựa chọn hơn không? Có lẽ bố tôi nói đúng. Tôi chưa từng giết một thứ gì như chuột. Thậm chí chưa từng sống chung với chúng trong một phạm vi gần. Vài lần nghe rút trích trong rương, tôi đã đem về một con mèo tam thể. Sau đó thì bằng con chó. Tuy con chó trở nên vô tích sự, nhưng sự có mặt của nó Cũng đủ khiến cho những con chuột tan biến. Rồi thì sao nào? Ông muốn thách thức tôi ư? Rõ ràng là mày đã không làm đúng trọng trách tao giao. Sao bố nghĩ như thế? Ánh mắt mày, nó cụp xuống hèn hạ. Đúng là vậy. Con đã không làm những gì bố nói. Bởi vì mày chưa từng làm một điều gì vì tao. Bởi vì mày không dám làm điều mà đáng lý ra mày phải làm. Và sau đó là điệp khúc. Mày giống con mẹ mày. Ông ngồi thởm trong chiếc xe đẩy, bất lực. Bố đã nói hết chưa? Vẫn chưa. Nhưng tạm thời thì tao chẳng còn gì để nói. Ba hôm sau, một trong hai con chuột đã tự chết. Bẹp dím, co quắp. Những ngón chân chỉ về phía trước như muốn cào thêm cái lồng lần nữa. Màu sắc nhợt nhạt. Đó là một chiều không có nàng. Tôi đã ngửi thấy mùi hôi hám. Tôi đi quanh căn nhà. Tìm kiếm một thứ gì đó có thể gắp hoặc hốt cái kẻ xấu số ấy đi. Cảm giác ghê ghê, loàn trên đầu ngón tay. Một thứ thật mềm. Trên bụng con chuột có rất nhiều vết cào cấu và tổn thương nặng. Trong cơn đói, nó đã tự ăn thịt mình chăng? Cũng có thể, nhưng cũng có thể hai con chuột đã chiến đấu với nhau, ăn thịt lẫn nhau. Con người còn ăn thịt nhau kia, xá gì lũ chuột. Hoặc đơn giản hơn, quá trình tìm đường thoát. đã để lại những hậu quả nghiêm trọng nhưng dù gì thì cái chết cũng đã giải thoát trọn vẹn một số phần chuột làm gì với nó tivi đang đưa tin một vụ giết người tiếp nối những sự kiện buồn trong hai tuần qua cũng bằng cách đập đầu câu chuyện đó báo chí đã khai thác nát rồi đập đầu các kiểu đang bình yên thì bỗng dưng có một ai đó giơ một vật cứng nhọn lên rồi thì máu chảy lai láng rồi thì thông tin bủa vây Hình ảnh tung ra như bươm bướm lượng. Hình như bây giờ, đập đầu là một phương cách thú vị nhất hay sao ấy, bà Chánh văn phòng nói. Cũng bởi tháng trước, đã có một vụ đập đầu thì tháng này lặp lại. Nạn nhân bốn 47 tuổi, sống một mình trong căn nhà rộng, người phụ nữ đó, có một quá khứ nhăn nhít với trai trẻ. Bất ngờ hơn, anh ta ở cùng khu phố tôi. Buổi sáng... Tôi vẫn thấy anh ta đạp chiếc xe đạp thể thao, mặc một cái quần nhỏ, cặp đùi căng lên theo vòng bánh xe. Thì buổi tối đã cầm hung khí. Nếu đúng là anh ta đập đầu người đàn bà cô đơn kia, thậm chí anh ta chẳng thèm cướp gì. Có một sự trùng hợp chăng? Những người phụ nữ trên 40, hồi xuân hoặc không chồng thường có dính líu đến những người đàn ông mang tính thể thao như vậy. Thậm chí, một nhà sư mang dáng thể thao cũng luôn nằm trong tầm ngắm của bọn chúng bản tin còn cung cấp những chi tiết khác chàng trai đó đã có vợ nhưng vì một lý do gì đó không rõ trước khi bị đập đầu người đàn bà đã có cuộc gặp gỡ với anh ta tại quán cà phê họ đã nói gì ở đó thậm chí nhiều người còn tự hỏi họ có đi khách sạn với nhau không có làm tình với nhau lần cuối không trong âm hộ người phụ nữ có tinh trùng không tưởng tượng một ngày Chúng ta vừa nói vài điều bậy bạ với ai đó thì họ lăn đùng ra chết. Những cuộc điều tra sau đó sẽ diễn ra như thế nào? Chẳng lẽ ta buộc phải khai trước quan tòa những điều bậy bạ mà ta đã nói hẳn là kỳ quái, bởi những thứ bậy bạ đó hóa ra có lúc có thể cứu ta ư? Hẳn là vui lắm nhỉ? Cái bữa ra tòa, chúng ta chỉ nói toàn chuyện bậy bạ, bậy bạ và rất bậy bạ. Sau đó, chàng trai đã được mời lên thẩm vấn ba ngày ròng. Rồi không rõ lý do, từ một kẻ bị tình nghi, anh ta được thả. Vụ đập đầu dừng lại, không tìm ra kẻ thù ác. Từ ngày nàng đi, tôi nhận ra những bi kịch khác trong cuộc sống. Thực ra lại là cách tốt nhất để có thể quên nàng, còn nàng bà trắc nết. Vâng, tôi cần phải gọi nàng bằng cái tên đó, bởi nếu không, tôi sẽ lại tiếp tục tha thứ cho nàng. Nói như bố tôi, tôi lại tiếp tục chạy đến bên nàng van xin nàng tha thứ. Tôi có tội gì ư? Vâng, ngay cả lúc mà trong thâm tâm tôi không hề mắc tội. Nhưng lạ gì, tôi sẽ ráng kiếm cho mình một cái tội. Ừ, dễ mà. Ừ, mà một cái tội gì đó trong vô số tội mà con người có thể mắc phải. Rồi thì tôi cũng sẽ nhanh chóng tìm ra nó thôi. Một cái tội để cho nàng có một lý do chính đáng quay trở lại mau hơn. Hôm nay, tôi cần phải kêu gọi thêm sự hung bạo trong cá nhân mình. Kinh Cộng không làm thế, nhưng sẽ làm thế với kẻ thù. Một kẻ như em, liệu có xứng đáng là một kẻ thù trong anh không? Không lâu sau đó, vào một buổi chiều, lại một điều điên rồ nữa đã xảy ra. Vâng, một kẻ ngu ngốc và một vỏ chai bia uống dở, điên, điên hết lên. Một buổi chiều tuyệt đẹp và một ý định đi dạo đâu đó, thành phố này đã trở nên tù bức đến mức chúng ta chỉ cần ngồi im một cách bình thường là bỗng hóa điên. Tôi muốn đi về phía tây thành phố. Ở đó có một cây cầu. Tôi làm gì ở đó? Không, chẳng làm gì hết. Tôi đi để tránh điên. Nhưng rồi cú đập vào đầu tôi đã làm thay đổi mọi lộ trình. Đồ khốn, mày là đồ khốn. Tôi nghe hắn nói thế, sau lưng tôi? Rồi cảm giác rác bỏng từ màng tang loang ra. Những kẻ thủ ác cô đơn trên tivi tấn công thủy ư. Tôi ngước mắt lên, trải nghiệm cú đập đầu đầu tiên trong cuộc đời của mình với chút ngạc nhiên. Hơi choáng một chút, nhưng tôi vẫn hoàn toàn tỉnh táo, cổ đơ ra và không thể quay lại. Thậm chí, tôi còn ngửi thấy mùi nước hoa kẻ đập đầu tôi. Hắn đã đứng rất gần, cái mùi quen quen, như đã từng ngửi thấy ở đâu đó rồi. Sau đó, tôi nghe tiếng đổ thân người. từ phía sau lưng mình hình như kẻ thủ ác đã không còn đứng vững ngã vật ra đất còn trước cả tôi với hắn phi vụ này đã quá sức chăng tôi từ từ quay lại nhưng không tôi chẳng còn nhìn thấy gì tôi nằm lăn ra đất không biết là bao lâu nữa tỉnh dậy thấy mình vẫn nằm tư thế cũ máu trên thái dương loang ra và cảm giác nhẹ nhụa từ phía sau gáy không xa đó tôi nhìn thấy hắn Cái kẻ đã đập đầu tôi, một con dòi khốn khổ cựa quậy trên vũng bùn. Điều khác thường là hắn đang gào khóc, tay hắn cầm một vỏ chai rượu, vượt gây án khốn nạn đây mà. Thậm chí, hắn không hề có ý định chạy trốn. Nhưng mà hắn cũng không có khả năng đứng dậy, tôi nghĩ thế. Hắn đã quá say. Hắn cũng không còn có thể xác định được phương hướng. Nhưng thật sự, biết kẻ thù nằm chỗ nào nếu như tôi là kẻ đó. ừ mà tôi cũng có rất nhiều khả năng trở thành kẻ thù của ai đó. tự nhiên tôi nhận ra điều này. như thể mình vừa giết vài trăm con người trong lúc đi vệ sinh. hắn đã điên rồi, vâng, điên thật rồi. tôi nhìn trừng trừng. hắn đã nằm bẹp, rượu đã cuột ngã hắn. tôi nghĩ thế. hắn đập đầu tôi. có lẽ hắn đã dùng hết phần sức lực ít ỏi cuối cùng để có thể điều khiển thân xác mình. tôi đến gần hắn. cái xác chết khốn khổ. lực mặt hắn lên hắn đã không còn biết gì nữa hay thật đẹp mặt thật tôi có nên đập đầu hắn như hắn đã đập đầu tôi không vâng giờ phút này tôi hoàn toàn có thể hắn đang ngất rồi còn gì thậm chí tôi còn có thể mổ bụng hắn ra moi tim gan phè phổi ra hoặc ị lên mặt hắn một bãi thật to tôi nhấc chai rượu khỏi tay hắn cơn căm hận say say trong lòng làm gì đi chứ Tôi tự nhủ mình, hắn quá xứng đáng để nhận lấy cái hậu quả đó, cơn nóng giận của tôi. Nhưng rồi tôi chợt nhận ra sự mòn mỏi và đáng chán từ hắn. Hắn là chồng của nàng, thằng khốn nạn, tôi đã gặp hắn sáng qua trên sảnh ư. Tôi vào nhà, lấy cái khăn lạnh chùm máu, mắt không thôi nhìn người đàn ông lăn lộn dưới đất, lòng nghĩ ngợi lung tung. Cảm giác đáng thương lại trỗi dậy, ừ. Tình thương mênh mông biển trời khỉ độ của tôi mà. Dù sao thì tôi cũng đã không điên như hắn, hoảng loạn tình yêu ư. Có lẽ hắn đã theo dõi tôi từ rất lâu rồi. Có thể trong quá trình tìm không trai nàng, hắn bắt đầu tìm kiếm những người tình của nàng. Thằng giám đốc đã bị hắn đập đầu cho nhĩ hay tôi là phi vũ đầu tiên. Tôi có nên cung cấp địa chỉ thằng đàn ông thu bỉ đó cho hắn. Chiều tối tỉnh dậy, hắn khóc lóc xin tôi tha thứ. Khuôn mặt bi lụy hèn hạ, tôi buồn quá, hắn nói. Và anh đã đi đập đầu tôi chỉ vì anh buồn. Đây là lần đầu tiên tôi uống rượu say đến mức như thế, giọng hắn bùi ngùi. Nó đã hủy hoại hết gia đình tôi rồi, giọng hắn căm hận. Nó, chứ anh muốn tôi gọi nó bằng gì? Cái con chó cái ấy. Anh về đi. Vâng, tôi sẽ về, nhưng mà anh không sao chứ. Ừ, chắc là tôi cũng đau. Vâng, vâng, tôi cũng rất đau, hắn nói. Tôi sẽ không bao giờ lặp lại chuyện này nữa, không bao giờ. Rồi thất thiểu bỏ đi. Không bao giờ, vâng, không bao giờ. Và hắn đã giữ lời hứa, vâng, không bao giờ. Một ngày muộn, tôi nhìn thấy gương mặt hắn trong một bài báo. Bài báo viết về một người đàn ông đã tự sát tại nhà riêng. Không thư tuyệt mệnh, bỏ lại người vợ và hai đứa con trai. Trầm cảm ư? Cuối bài báo, người viết đặt ra câu hỏi, trầm cảm có phải là nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh ta không? Ôi, sao mà dễ chết thế? Thế thì cả thế giới này treo cổ lên hết cả rồi. Tôi đi uống thuốc đây. Thỉnh thoảng tôi vẫn tự hỏi, có nên treo cổ cái thế giới này? Có một cái gì đó bi lụy và hoảng loạn mọc ra từng ngày của tôi như gai. có một sự tình cờ nào đó như hai chiếc xe bất ngờ đổi hướng va vào nhau trong sự bình yên hôm nay những thân phận bèo bọt bày vọt vào không trung tiếp tục va vào nhau lần nữa thậm chí còn kinh sợ hơn trong ánh hoàng hôn một bình hoa tuyệt đẹp từ trên ban công một tòa nhà cao tầng bất ngờ rơi xuống phố vẫn đông người nhưng từ lúc bình hoa rơi đã vắng đi một người đến vài người những bọn trẻ Còn chưa hết mùi sữa, sau giờ học, rủ nhau đi tự sát Thư tuyệt mệnh trên giấy học trò, bè bét lỗi chính tả. Ừ, có rất nhiều bài báo đã viết về chuyện đó. Một cuộc tranh cãi nổ ra. Người ta đòi hỏi, phải xem lại sách giáo khoa, phải xem lại phương pháp giảng dạy. Những kẻ lãng mạn hơn, đòi xem lại người tình. Người ta đổ thừa máy tính, đã gây nên nỗi cô đơn. Vâng, bọn trẻ đã rút vào đó. và cô đơn thừa dịp xảy ra. Người ta yêu cầu xem lại vấn đề đối thoại giữa người với người, giữa gia đình và xã hội, giữa mẹ và con, giữa các mối quan hệ và công việc. Sao lại công việc ở đây? Vâng, hoàn toàn chính xác. Đó là công việc. Công việc đã cứu những người đàn ông, đàn bà ra khỏi nhà, ra khỏi những đứa trẻ, và vì thế cô đơn đã thừa dịp xong vào chúng. Có một cái gì đó ngẫu nhiên đã xảy ra Bởi nó ngẫu nhiên nên không còn kiểm soát được nữa. Tôi ngồi trong một quán cà phê và ngẫu nhiên đã xảy ra với tôi, không chỉ một lần. Ngẫu nhiên đã xảy ra với tôi khi tôi ở trong nhà tắm, khi tôi cạo râu. Ngẫu nhiên làm sao râu tôi như thể dài hơn bình thường khi nàng ra đi. Và cũng thật ngẫu nhiên, tôi đâm hận. Kinh Công có hận ai không? Có, nó hận những ai cướp đi tình yêu của nó. Và đương nhiên, tôi sẽ căm hận em khi em cướp đi tình yêu của tôi. Tôi ngẫu nhiên ngồi, ngẫu nhiên thức dậy, đầu ván vứt ngẫu nhiên mùi hương. Từ lúc nàng đi, tôi tống khứ bộ sofa ra sân. Vâng, nó đã ngẫu nhiên gợi nhớ đến nàng. Da của nó ngẫu nhiên giống da thịt nàng. Thậm chí, tôi ngẫu nhiên mà phát rồ Tôi chẳng biết tìm nàng ở đâu cả. Nàng ngẫu nhiên đến rồi ngẫu nhiên đi. Tôi ngẫu nhiên chờ đợi. Sau đó, tôi ngẫu nhiên chạy bộ. Một ai đó ngẫu nhiên nói. Và chúng ta ngẫu nhiên lờ nhau hoặc ngẫu nhiên cấu xé nhau. Trong cơn ngẫu nhiên, tôi có nên bắt một con chuột còn lại ra để hành hạ. Tôi có nên chặt hai cái chân của nó. Nhìn hai cái chân đó, ngẫu nhiên tôi nhớ chân đi của nàng. Tôi phải chặt nó. Có phải là tôi cứ muốn nàng ở yên một chỗ để tôi yêu? Có lẽ là thế. Tôi còn muốn nhổ lông nó, bởi vì nó đã gây bệnh trong tôi. Tôi muốn cắt đuôi nó, bởi nó đang ngoe ngoảy trong tôi. Thế giới của tôi tràn ngập ngẫu nhiên. Chúng đã xảy ra, mà không theo quy luật nào cả. Ngày bình yên, ngẫu nhiên mưa. Trước khi chết, mẹ mày đã có một cảm giác ngọt trên lưỡi. Mày có tin được chuyện này không? Bà ấy muốn nói gì hả? Chẳng có một người đàn bà nào chết lại có cảm giác ngọt ở trên lưỡi cả. Nhưng mẹ mày thì có đấy. Như đang ngậm kẹo. Ừ, bà muốn cho tao biết là bà đang ngậm kẹo. Mảnh đời sống với tao cay đắng quá mà. Tao đã chẳng tốt đẹp gì. Tao hẹp hòi, tao đòi hỏi, tao hung bạo. Bà muốn nói cho tao biết điều đó. Cái chết đã đem vị ngọt đến cho bà Bà đẩy cái phần cây đắng cho tao Ừ Bởi vì tao đã không làm đủ trọng trách Của một người cha vĩ đại Đúng không Ngày còn nhỏ Tao cũng hay ngưỡng mộ cha những đứa khác Trừ cha tao Tao thèm được cưng chiều Tao cũng đã từng hận cha mình Giống như bây giờ mày vẫn hận tao Không có Ừ ừ Tao cũng hy vọng là mày không hận tao Nhưng tao biết Mày cũng chẳng hài lòng gì. Tao biết mày vẫn mong có một người cha khác. Đúng vậy. Mày không nhất thiết phải đồng ý với tao đâu. Bởi vì... Tao biết mà. Nhưng rồi, ngay cả khi tao chết đi, thì mày cũng sẽ chả bao giờ có sự hài lòng. Có mà điên. Nếu mày hài lòng, mày đã hạnh phúc mất rồi. Mày thử nghĩ xem. Trên thế giới này có bao nhiêu người hạnh phúc? Chỉ tao xem. Tao sẽ nói cho chúng biết. Chúng bất hạnh ở chỗ nào. Ừ, toàn là một lũ dối trá. Cho nên, cái ngày mẹ mày chết, bà thấy vị ngọt cũng đúng thôi. Tao cũng sắp thấy cái vị đó. Chỉ có điều tao không tin mẹ mày, bởi vì bà đã chết một cách cay đắng. Mày hiểu chứ? Chẳng có sự ngọt ngào nào đâu. Nhưng mà này, mày có tin chết có vị ngọt không? Khài thật. Tao lại nghe người ta nói, khi chết... Mày sẽ ngửi thấy mùi bạc hà. Tao lại vốn ghét cái mùi đó. Ít ra thì cũng có vài mùi tùy chọn gì chứ. Bạc hà thì có gì hay đâu. Tao cũng không biết mình thích mùi gì. Nhưng làm ơn, đừng có dí vào mũi tao cái mùi bạc hà. Cả đời tao chẳng bao giờ ăn bạc hà. À, mày cũng không hề biết điều đó, đúng không? Tao nói vậy thôi, chứ tao cũng chả trách gì mày. Thậm chí, tao không dám nghĩ bất cứ điều gì về mày nữa. Mày có tin là tao sợ mày không? Tao nói thật đấy. Không chỉ sợ mày, mà tao còn sợ nhiều thứ. Có lúc nào mày tự hỏi, tại sao tao với mày lại cha con với nhau không? Nhưng thôi, quên đi. Tao chỉ là không thích mùi bạc hà mà thành ra nói vậy. Bố đã nói hết chưa? Chưa, nhưng lúc này chẳng còn gì để nói. Vâng, chẳng còn gì để nói. Thậm chí chẳng còn gì để có thể thoát ra khỏi câu chuyện này. Tôi vẫn không ngừng tưởng tượng mình sẽ phải thích mùi gì nếu như chết hôm nay. Có lẽ tôi thích mùi vị của nàng. Tôi thích cách nàng choán chỗ trong tâm hồn tôi. Tôi thích cái cách mà nàng làm tôi trở nên bi lụy. Tôi nhớ có lần nàng nói, lúc gác đầu lên chân tôi trên ghế sofa, đàn ông thơm mùi gỗ, tôi ẩm ư, nửa thức nửa ngủ. Anh có thể nửa nằm nửa ngồi mà ngủ thế à? Anh thích mà. Ờ, mà sofa có mùi gì vậy? Nàng hỏi tôi. Chắc là mùi thú tươi. Ừ, anh là kẻ ái vật mà. Máu anh là sữa bò. Nàng không ngừng tưởng tượng. Ừ, có thể như thế em mới hút máu anh. Ừ, anh nghĩ như thế à? Là sao? Là nghĩ như thế. Ừ. Nàng trường lên người tôi, ngón chân nhột nhạt. lạnh cống, như một con ma bên trong xác chết của một con ma. Ừ, nàng thích nằm vào hõm ngực tôi, khửi những móng tay nhỏ vào thịt da tôi như khửi một cái nhọt. Và đúng lúc đó, nàng nói ra phát hiện quý báo đề mình. Đàn ông thơm thơm như gỗ. Thơm như gỗ. Và có thể ăn được. Ăn được. Hơi gắt gắt, nàng nói. Nàng ngoạm cơ thể tôi. Như gỗ sao? Như gỗ. Có lẽ tại mùi vẹt ni, tôi cười. Kiếp trước, em là con yêu tinh ba đầu sáu tay, có mười lăm cái chân, tôi nói. Tình yêu của em như kẹo cao su, ăn một hồi thì hết ngọt, nhưng không thể nuốt, không thể thoát. Em được cái, buộc anh phải nhai lâu. Sau đó thì nàng ngủ, gác tay lên hõm ngực của tôi. Trong mơ, ngón tay trên da thịt tôi vẫn khửi khửi khửi. Nếu em chết, Em sẽ ngửi thấy mùi đàn ông. Chẳng hiểu sao tôi nghĩ về nàng như thế, con quỷ dạ xoa của anh. Sau đó tôi nghĩ đến mùi bạc hà của bố. Tôi nghĩ về vị ngọt trên lưỡi của mẹ. Mùi vị có phải là thứ kết thúc sao chót? Rồi tôi nghĩ về bà chánh văn phòng với cái miệng há hốc. Mụ sẽ ngửi thấy mùi gì? Chắc là mùi của tiếng nói. Mụ đã nói quá nhiều mà. Rồi mấy em văn thư mùi trồn hôi. Thậm chí, tôi còn nghĩ cái chết như một chuỗi nước hoa được xếp ngay ngắn trong cửa hàng. Những kẻ hấp hối đi dọc ngang lựa chọn mùi gì đây, mùi gì đại diện cho con người mình nhất khi chết. Nhưng rồi sẽ có những kẻ không mùi. Tôi quay trở lại chạy bộ vào một buổi sáng sương mù dày đặc và khí trời hơi lạnh. Cái lạnh làm tâm hồn tôi như trống trọng hơn. Có lẽ tôi cần phải chạy nhiều hơn, chạy cho đến lúc Tôi không còn cảm nhận được về cơ thể của mình. Buổi sáng đường vắng, tôi chạy cùng những người đàn bà hốt rác. Thành phố này, sau một đêm, những ngôi nhà như ói mửa ra những thứ dơ bẩn nhất. Vài người đàn bà đứng trên ban công, thậm chí chẳng buồn leo xuống, nôn luôn xuống đường một bọc rác to. Sau đó, những kẻ móc bọc khửi những vết lở sâu thêm, tờ mờ sáng hoặc nửa đêm. Những người quét rác bắt đầu xuất hiện. cây đèn dầu treo đầu xe cái bóng nhỏ le lói có khi chỉ nhìn thấy một vệt phản quang trên người họ thu vén những thứ hôi thối lau chùi những vết thương cho một bình minh sớm mọi thứ trở lại như cũ sạch sẽ mọi máu rỉ được băng bó tôi chạy bộ song song với hai nhà sư trẻ cũng chẳng rõ có phải là sư không hay chỉ là những thực tập sinh chuẩn bị cho ngày thành sư của mình Đó là hai cậu bé cao lớn, lúng phúng trâu, trẻ măng Sáng nay tôi lại nhìn thấy Tôi đến ngồi cạnh một cậu lúc chảy lao Cũng chơi à, tôi hỏi Có cái gì đó không tự nhiên Khi thấy một nhà sư trong tình trạng như vậy Tôn giáo và thể thao Tôi không nhìn thấy mối liên hệ Một bên có vẻ như bất động Nhìn vào bên trong Toàn bộ nội tạng được đem ra phân tích Dò xét, kiểm nghiệm Một bên lao về phía trước, những hoạt động cơ bắp, cái thứ vỏ bên ngoài, trì độn, không cần suy nghĩ. Như cái ruột và cái vỏ, đó là lý do tôi không tìm thấy mối liên hệ nào. Nhưng không, sáng nay, tôn giáo đã chạy vòng vòng trước mắt tôi. Cũng chạy à, tôi nói vu vơ, thầy bắt chạy, anh chàng sư trẻ nói. Giữ sức khỏe ha, cũng tốt. Anh chàng kia lắc đầu, cũng không tốt lắm. À, cũng tại nó, anh chàng chỉ tay vào anh chàng còn lại, đang chạy hết vòng thành. Nó phải chạy đủ 20 vòng mới được về chùa. Thế chú em thì mấy vòng? Không, em chỉ có nhiệm vụ theo dõi nó. Nó định trốn chùa hay sao? Không, thế chú mày là tổ trưởng à? Anh chàng mỉm cười, rồi lại lắc đầu. Thế tại sao nó chạy mà chú mày lại không phải bị bắt chạy? Nó bị phạt. Tội gì, khó nói lắm. Khó nói thì vẫn nói được mà. Vâng, nó hay nằm mơ. Mơ à, thầy mày có điên không? Không, ý là nó mơ không được tốt. Lại có chuyện mơ tốt và mơ xấu nữa sao? Vâng, chuyện dài. Là hay gặp ác mộng sao? Không, thế thì mơ cái gì? Cái này thì cũng không được phép nói. Nó mơ thấy các cô à? Anh chàng sư trẻ không trả lời. Có phải không? anh ta vẫn không trả lời xem ra cu cậu còn phải chạy ngàn vòng để có thể xuất gia dĩ